các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Biết chuyện này sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng hay sao? Dù sao đến đây, gặp mọi người cũng đã là cái duyên, còn lý do việc làm này là do cháu phải trả nợ cho kiếp trước, cho nên cháu sẽ phải làm tới cùng. Nhưng bác có thể cho cháu hỏi thêm một điều kiện, nếu như tối mai cháu xảy ra chuyện được không?" Dũng đáp lại, bác Phúc gật đầu đồng ý. "Cũng đúng, nếu nói ra hết tâm tư và nguyện vọng của mình, thì bác muốn khi xong xuôi hãy xây một căn miếu mới ở vị trí anh đã chọn sẽ giúp cho ngôi làng sớm thịnh vượng trở lại. Hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau một đêm lặng lặng, mãi cho tới tận sáng mới đi vào bên trong ngủ. Trong người của Dũng thì đang hừng hực khí thế, anh đánh một giấc ngon lành mãi cho tới chiều thì mới tỉnh. Anh ăn uống sớm rồi đổ ra bên ngoài một bãi đất tách biệt cùng với ngôi làng để bày trận quyết đấu trong trận chiến tối nay. Một hình nhân được anh nhét bông vào để làm mồi nhử con quỷ xuất hiện, ánh trắng nhô lên cao cũng là lúc mọi vật xung quanh được phủ kín, một làn gió mạnh thổi rít lên liên tục, các căn nhà lúc này cũng chỉ có tiếng động phát ra từ cánh cửa. Bắc Phúc thì cũng lẩn theo không có để cho Dũng phát hiện và ngồi gọn trên một cành cây cao, không dám thở mạnh và quan sát hết tất cả mọi thứ. Con quỷ xuất hiện lao vào thân hình cấu xé với những ánh nến xung quanh cũng đập vào mắt của Bắc Phúc cảnh tượng này khiến cho bác run lên bần bật. Dũng nhìn con quỷ rồi hét lớn, lấy thùng máu chó mực để đổ thẳng vào người của nó. Con quỷ đang hăng máu bị tấn công, cũng giống như lần trước, cũng không có kịp trở tay. Nó quay sang phản đòn lại, Dũng cũng lấy thanh kim loại ra mà để đáp trả lại. Tuy nó là vật có thể coi là trấn yêu, nhưng dường như chưa có mấy tác dụng khi đánh vào con quỷ đó. Nó không hề tỏ ra đau đớn gì mà ngược lại đánh trả một cách càng hung hăng, khiến cho Dũng trở nên chật vật hơn trong khi tìm kiếm cách ứng phó. Dũng bị con quỷ đánh trả đến nỗi toàn thân dính máu me be bét, con quỷ hung hăng được đà lại lao lên tiếp không cho anh chàng có cơ hội nghỉ ngơi. Tuy rằng vết thương cũ chưa lành lại, cộng dồn thêm vết vết thương mới, nhưng anh chàng vẫn có thể nén đau thương lại để mà đáp trả. Trong anh ta khó chịu và bác phúc tuy đứng ở xa nhưng vẫn trông thấy rõ ràng được Quần áo của anh cũng đã lấm bẩn toàn bùn đất, những ánh nến cũng đã lay lắt dần theo đúng với chiều gió, nhưng không hề có dấu hiệu bị vụt tắt đi. Tiếng hét lớn của Dũng khi thấy một bên tay đã bị bẻ vặn một cách đau đớn, tiếng con quỷ rít lên vì máu của anh ta đáp bắn vào người. Thanh kim loại cũng đã lăn lông lốc một chỗ, dường như anh không thể làm thêm được gì rồi. Con quỷ định rời đi, nhưng anh cố gắng lao tới ghì nó xuống, mặc cho những móng tay nhọn hoắt đang đâm vào cơ thể của mình như những ngọn dao. Bác Phúc cũng không thể ở đó được, nhanh chóng trèo xuống rồi chạy lại chỗ của Dũng thì cũng là lúc con quỷ thoát ra được khỏi tay của Dũng và đánh hơi được thấy bác ta. Bác Phúc sững người lại, đôi chân run run, nhưng Dũng lại lấy chút sức lực của mình gào lên. Lấy nến đốt xuống cuộn dây thần bí bác. Bác nghe xong thì đập đổ một cây nến và làm cho nó bén vào cuộn dây thần được tẩm xăng bốc lên. Con quỷ cũng gào thét lên vì ánh sáng và không có còn cách nào có thể ra được bên ngoài. Lúc này, Dũng nhìn thấy thanh kim loại đã được ánh trăng chiếu vào lóe sáng một cách huyền ảo. Dũng hiểu ngay ra, vội lấy thanh kim loại bằng tay bên kia, rồi dùng máu của mình quét lên một đường khiến cho thanh kim loại đó lóe sáng hơn. Anh chàng lao vào, rồi lúc này một lực tấn công đã có tác dụng, con quỷ bổ nhào ra đất với dáng vẻ đau đớn, giết lên liên tục không có dấu hiệu ngừng. Tưởng trên đà thăng tiến, nhưng có lẽ là dũng đắt lầm, vì một tay của anh đã gãy, không còn đủ chuẩn xác để giết con quỷ được nữa. Bắc Phúc nhận ngay ra điều đó, nhìn Dũng rồi hét lớn: "Dũng chú ý, Bắc tới giúp đây." Nói rồi, Bắc lao vào bên trong qua ngọn lửa đang yếu dần, rồi ôm trầm lấy con quỷ. Nó cũng nhanh chóng dùng đủ mọi cách để thoát ra, nhưng không được, bởi vì lúc này chính nó đã bị thấm mệt rồi. Dũng chớp lấy thời cơ gạo thét điên loạt, rồi nhanh chóng dùng thanh kim loại đó đâm thẳng vào người của con quỷ. Nó gạo lên rồi hất văng cả hai cục ra đất, sau đó từ từ rũ người xuống, chỉ còn lại duy nhất là đống đất bùn. Bác Phúc và Duy thì ngất liệm đi ở trên mặt đất. Sau khi tỉnh lại, mọi chuyện cuối cùng cũng đã được giải quyết êm xuôi. Duy nhất Dũng thì vẫn bị thương nặng và gãy cả tay, nhưng anh chàng vẫn nở một nụ cười chàn đầy năng lượng để trấn an những người đến thăm. Anh cũng không để cho Bắc Phúc nói ra vì những thứ làm anh không cần thiết phải được biết. Bắc Phúc cũng theo lời của anh, xây dựng lại căn miếu rồi sau đó. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net